Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net kiểu gì lo lắng hỏi? Không sao đâu. Hoác Duyên hơi trầm mặt một chút trời mở miệng. Nói xong hắn như đột nhiên nghĩ đến cái gì, nên giải thích hoặc hỏi ý kiến của cô. bảo bói à? Em biết cô ấy là ai? Cô cắt ngăn lời nói của hắn. Em chỉ nghĩ hoặc hôm nay rốt cuộc là cái ngày gì. Vì sao lại có nhiều khách như vậy chứ? Cô cắt tiếng tờ dài rồi làm một cái mặt quỷ. Hoác Duyên ngẩn ra nhịn không được mà tươi cười sẵn sỡ. Ai chờ nói là anh yêu em sao hả? Hắn kiềm lòng không được thâm tình mà ôn nhu nói với cô. Sao còn có người ngoài mà có thể thâm tình như vậy được chứ? Quan tử ngâm đầu tiên là kinh ngạc rồi lập tức xấu hổ mà đọc bừng hai má. Cô hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Lại nghe thấy kiều si ở bên cạnh cười khẽ. Hại cô lại càng đò mặt hơn. Anh yêu em. Hắn còn lờ cháy đổ thêm dầu nói thêm vào. Anh nói đồ chưa hả? Còn có người ở đây đấy. Cô hẳn dối liếc hắn một cái, xấu hồi nhỏ giọng nhắc nhở. Từ từ có thể coi như chúng tôi không tồn tại nhá. Kiểu gì nhịn không được mà treo gheo. Trời chị ra còn có người ngoài nữa. Quan tử ngâm chuyển mắt nhìn đuôi vợ chồng kia. Thấy trong mắt của Ngô Nghi Linh có sự khen ghét. Nơi anh này lão oán hận cô sao? Trước kia như vậy bây giờ vẫn thế, thật sự là khó tin mà. Làm sao vậy chứ? Hoác Duyên cất tiếng hỏi cô. Không có gì cả. Chúng ta nên mời Kiểu gì thay vợ chồng Lý Thành Thị. Ăn bài phòng khách một chút, nghỉ ngơi trước bữa tối. Cô nói. Hoa Duyên gật gật đầu, hắn quay đầu nhìn về phía vợ chồng kia cắt lời. Thành Thị huynh thật là ngại quá, tôi còn có khách. Tôi đã bảo quản gia đưa hai người về phòng trước. Hai người có yêu cầu gì thì cứ việc nói. Đến bữa tối chúng ta lại tàn ngấu có được hay không? Không sao. Lý Thành Thị nhanh chóng gật đầu, nào dám nói không? Vậy thì tôi và tưởng ngâm xin phép không tiếp được gặp lại sau. Trên bàn cơm to dài xếp đầy thức ăn, mọi người có vẻ cười đùa nhưng thực tế là sóng ngầm mãnh liệt, bàn ăn thật là dài, quan tử ngâm muốn ngồi bên cạnh Hoắc Tuyên mà Hoắc Tuyên về ngồi cạnh cô nên không ngồi vị trí chủ nhà, cũng không có gì vì thường ngày ăn cơm vẫn thế, nhưng thói quen của bọn họ lại đưa tới những phản ứng ngạc nhiên của mấy vị khách. Phản ứng một, Tuyết Lệ tiểu thư không dám dự ngồi cạnh Hoắc Tuyên, dù chỗ này là chủ vị cũng không để ý. Phản ứng thứ hai, chỗ chủ vị vốn là chủ nhà ngồi. Nên hoác hào đại ca tiến lên, khuyên tuyết lệ tiểu thư đổi chỗ, nhưng chính mình lại ngồi vào đó làm kẻ khác khá khúc mồm. Phản ứng thứ ba, đối vợ chồng kia rất là quái lạ. Lão công không ngừng thân thiện với hoắc Duyên, lão bà cũng không ngừng trừng cô, nhưng là cô mới là kẻ rời đi lực chú ý của lão công cô ta. Không, có lẽ cô ta cho rằng cô gấp đi vị trí của cô ta là vị trí ngồi cạnh hoắc Duyên để hắn ôn nhô đối đái che chờ đầy đủ. Vì bộ dáng cam thủ của cô ta Thật rộng giống như là tiết lị tiểu thư Còn biết chính cô ta có biết hay không nhỉ Tám lại là nữ nhân này có bệnh Mà bệnh là không hề nhẹ đâu Suy nghĩ cái gì mà im lặng như vậy chứ Đột nhiên Hoác Duyên kề tay cô nói nhỏ Không khí bán tối này thật sự là quỷ dị Chẳng ràng chúng ta mới là chủ nhà Làm sao có cảm giác như Hồng Môn Yến Có cảm giác như là muốn anh đem ăn luôn đó Cô nhỏ giọng nói Ai là muốn ăn anh chứ Chỉ là một người đối diện ở phía trước kia kìa Nữ thì có thể Nhưng nam thì sao chứ Hắn có một chút không yên lòng hỏi Cả người đắm chìm trong hương vị mềm mội của cô Anh không có nghe Lý Thành Thị nói sao Nói cái gì chứ Công tác sự nghiệp dã tâm Ừ Hắn muốn có quan hệ với hoắc Thị nữa Ừ Còn về phần đại ca của anh Em cảm thấy hắn giống như có dã tâm bừng bừng Có một loại cảm giác muốn xoán vị Tuy rằng nhìn bề ngoài không nhận ra Nhưng không hiểu sao lại có cảm giác như thế Anh tốt nhất là nên cẩn thận Bất tình lình Hắn liếm tay cổ cô Làm cho quan tử ngâm nhị không được phát ra một tiếng kêu sợ hãi Cũng bởi vậy mà cắt ngang lý thành tị Và Hoác hào nói chuyện Không hẹn cùng nhì về phía cô Đương nhiên có hai đôi mắt không rời quá cô Và Hoác Duyên bây giờ đang trong trạng thái Phun ra lửa Làm sao thế? Hoác Hảo với vẻ mặt quan tâm nói Quan tử ngâm thật là có miệng khó trả lời Cô phải trả lời vấn đề này như thế nào? Nói hoác duyên đột nhiên liếm lỗ tai của cô Hay là cô tại chỗ nhịn không được nên kêu ra sao Cô làm sao có thể mặt dày mà nói được đây Cô không khỏi giận cây đầu sò cây nên liền thấy hắn mở miệng nói Có thể là chân đau Tường âm mấy ngày hôm trước bị thương ở chân còn chưa khỏi Chân đau ư Hắn thật là đúng biết ngụy biện mà Cho nên tôi sẽ đưa cô ấy về nghỉ ngơi trước đã Sau đó hắn liền đứng dậy Đột nhiên ôm lấy cô khiến cho cô không kịp trở tay Chỉ có thể ôm lấy cổ hắn để phòng bị ngã Các vị cứ từ từ dùng. Hàn nói rồi chuyển hướng về phía Hoác Hào. Đại ca, phiền anh tiếp khách hộ em. Đương nhiên rồi. Hoác Hào nói. Rồi sau đó hắn nên ôm cô rời khỏi nhà ăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net